ư năm g n đó sau khi xảy ra chuyện đối với t r ú c tinh g i a o có rất nhiều bóng ma cô không dám đi trên hành lang thấy phụ nữ mang thai sẽ chủ động tránh đi liên tục gặp ác mộng mấy năm nay đã khá hơn rất nhiều nhưng vẫn theo bản năng sẽ tránh đi bác sĩ tâm lý nói bệnh của cô chưa được chữa khỏi hoàn toàn t r ú c tinh g i a o tầm r mặc một chút cúi đầu vùi ở trên người giang đồ thanh âm có chút buồn được rồi tớ đã biết giang đồ mơ hồ nghe thấy lê tây tây nói cho rằng cô ấy nói chính là phải chuẩn bị quà tặng cho em bé trúc t ì n h g i a o cúp điện thoại nhặt ná rụng trên vai giang đồ xuống không đầu không đuôi mà nói đồ ca tám mươi bảy phong thư tình anh viết cho em khả năng không tìm thấy được g i a n g đồ cúi đầu nhìn cô có chút ngoài ý muốn em còn giữ t r ú c tinh g i a o lắc đầu em không tìm thấy một luồng ánh sáng chiếu rọi đến trên người họ có xe chạy qua g i a n g đồ đưa t r ú c tinh g i a o trở về anh bình tĩnh nói không tìm thấy thì thôi nếu em muốn có về sau anh viết lại là được rồi nội dung anh đều nhớ rõ trái tim chúc t ì n h sao mềm nhũn đột nhiên có một nỗi xúc động cái loại xúc động này đã xuất hiện tối hôm qua sau khi xem xong cuốn sách chờ đợi một vì sao cô xoay người nhón mũi chân đôi tay ôm lấy khuôn mặt anh đặt trên môi anh một nụ hôn giang đồ s ừ n g sốt Anh không nghĩ tới chúc ô sẽ c ủ động hôn n m ì tinh sao về đến nhà t r ú c v â n bình còn đang xem tin tức buổi tối ông quay đầu lại nhìn cô ôn hòa cười cười ai tới tìm con vậy t r ú c tinh sao ngồi xuống bên cạnh ông nói thật giang đ ô t r ú c vân bình nặng nề thở dài tưởng dịch không tốt sao theo đuổi con nhiệt tình như vậy con lại cố tình chọn cậu ta b a b a t r ú c tinh g i a o dựa vào bả vai t r ú c vân bình cúi đầu làm nũng ba đừng bởi vì những việc đó mà có thành kiến đối với anh ấy anh ấy rất tốt anh ấy cũng không giống như những người khác chỗ nào không giống t r ú c vân bình hỏi lại xác thật là đối với giang đồ ông có chút thành kiến nhưng không nên vậy sao t r ú c tinh g i a o quay đầu chớp chớp mắt bởi vì anh ấy là bạn trai của con à t r ú c vân bình hít một hơi không nói được lời nào bộ dáng muốn mắng người trúc Tình thấy tốt nhất trước trọng thấy tốt nhất thích Trúc nhỏ giọng nói con anh người anh chuyện nghiêm trọng với con Nhưng con cảm thấy anh ấy vẫn là người tốt nhất. Con thích anh Cho Giao cuối bởi với Ba ba, ra cảm lúc cảm đầu đã xảy mà ấy ấy ấy ấy là là dù vì vân bình nhíu mày ông không vui mà xoa xoa trên đầu cô cũng không tỏ thái độ gì đối với giang đồ nói lên lầu đi thôi đi ngủ sớm một chút giang đồ đi công tác ở bắc kinh lâm dây ngữ cũng đi bắc kinh ký hợp đồng hai người trở về cùng một ngày là ngày mùng sáu tháng m ộ ư ơ i một sau khi biết chuyện lão viên vô cùng hăng hái đặt vé máy bay một chỗ cùng với chỗ của lâm dây ngữ trên máy bay lão viên với lâm dây ngữ ngồi bên cạnh nhau anh nhiệt tình nói tôi thấy ôm lấy ánh trăng viết đặc biệt hay lâm dây ngữ có chút ngoài ý muốn thật là anh có đọc à lão viên nói chắc chắn có đọc mà sách của cô tôi đều xem ít nhất là một lần chỉ là có một quyển bì khóa không thể xem được gọi là chờ đợi một vì sao gì đó lâm dây ngữ vội vàng băng qua lối nhỏ nhìn nhìn giang đồ giang đồ gỡ mắt kính xuống mang bịt mắt lên nghỉ ngơi cô nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói cuốn sách này nếu có cơ hội tôi sẽ cho anh xem được à lão viên vui vẻ nói năm giờ rưỡi t r ú c thanh sao đến sân bay đợi mười phút thân hình cao lớn thẳng tắp của giang đồ đã lọt vào tầm mắt của cô lầm dây ngữ và lão viên đi ở phía sau anh chúc tinh giao nói với lão lưu chú lưu chú về trước đi buổi tối không cần tới đón cháu đâu hôm nay nhiệt độ không khí xuống thấp chúc tinh giao quấn khăn quàng cổ màu điều dày che khuất nửa khuôn mặt lộ ra một đôi mắt trong veo làn da tăng nõn tổng thể trang phục và khí chất của cô rất hấp dẫn người qua đường không khỏi ngoái đầu lại nhìn cô cô cúi mặt xuống đi về phía giang đồ giang đồ dừng bước chân ngẩng đầu nhìn cô không phải anh đã nói không cần tới đón anh sao đôi mắt t r ú c tinh sao mang theo ý cười không phải là muốn đi ăn cơm cùng nhau sao em tới sân bay chờ anh còn tốt hơn so với đến nhà hàng chờ anh lão viên thấy t r ú c tinh sao vui vẻ nói đỗ vân, vân phi đi ã đến g a n Thành tiếng đồng Nếu g hồ. sớm công ậ u ta thấy nhìn c c ò biết bạn cô là á i Giang của chắc chắn cậu Đồ, tác a sẽ ngạc nhiên ngã Vân công thôi. Phi đi và quỵ mất t Đỗ ở thẩm quyến và đến đây hai ngày trước đó một là muốn gặp giang đồ rốt cuộc mấy năm không gặp hai là tới xem buổi hòa tấu của trúc tinh giao cậu ta còn hy vọng tìm bọn đầu cơ mua lại được vé chỗ ngồi vip lão viên cũng muốn làm người tệ cố ý gạt đỗ vân phi đào hố ở chỗ này chơi cậu ta giang đồ nói lên xe trước đi lão viên đi về hướng lâm dây ngữ vẻ mặt đương nhiên tớ không làm bóng đèn đâu tớ ngồi xe tiểu lâm lâm dây ngữ nói được à t r ú c tinh g i a o với giang đồ lên xe cô kéo dây an toàn xuống và thắt lại nhận xét lão viên có vẻ giống như tán gái giỏi nhỉ phải không giang đồ giơ tay đầy đầy mắt kính lái xe đi t r ú c tinh g i a o ừ một tiếng quay đầu nhìn anh nhỏ giọng nói thật ra anh cũng vậy anh chính là chính là trên cả vô dụng yên lặng mà làm rất nhiều chuyện cũng không nói cho người khác cô đột nhiên nhớ tới một sự kiện ánh mắt dừng ở chiếc di động trên hộp điều khiển trung tâm cô hỏi lúc trước anh xóa hết ảnh hạ cẩn trục nhưng anh lén lưu giữ lại phải không giang đồ nheo mắt bất đắc dĩ mà nói lại là lâm dây ngữ nói với em anh còn chưa biết lâm dây ngữ đem hết tất cả những bí mật mà cô ấy biết đều viết vào trong cuốn sách đương nhiên t r ú c t ì n h giao đã biết cô lại hỏi em muốn xem một chút có được không ở trong album di động giang đồ nói t r ú c t ì n h giao vui vẻ cầm lấy di động của anh di động có mật mã Giang đồ nhỏ đồ trúc tinh g i a o quay đầu nhìn g i a n g đồ vẻ mặt anh bình tĩnh giống như tất cả mọi chuyện thuộc về cô anh đều làm như vậy là điều đương nhiên trúc t ì n h g i a o cắn môi cúi đầu bấm sinh nhật của mình vào màn hình mở khóa cô mở album ra trong album có phân loại mấy mục cô liếc mắt một cái liền thấy tên album ký hiệu hai ngôi sao màu vàng album có ba trăm tám mươi bảy bức ảnh tất cả đều là ảnh chụp trúc tinh dao ở các thời kỳ khác nhau có ảnh ở sân khấu ảnh sinh hoạt ảnh chụp trúc tinh dao kéo thanh điều khiển tiến độ đến cuối cùng tìm được ảnh chụp lúc cô học cao trung bức ảnh cuối cùng chính là bức ảnh mà lúc trước giang đồ xóa t r o n g điện thoại của hà cần hiện tại t r ú c tinh gia o xem lại bức ảnh này trong nội tâm càng xúc động mãnh liệt hơn so với năm đó cô xem thêm một chút phát hiện có hai bức ảnh cô cũng chưa thấy bao giờ chất lượng hơi kém đồ ca hai bức này là anh chụp lén sao cô hỏi giang đồ nói chỉ có một bức là anh chụp một bước kia nhìn thấy ở trên diễn đàn chúc tinh dao tầm r mặc lại hướng lên trên xem lại tiếp rất nhiều tấm là được chụp lén ở những góc độ không xác định cũng may cô lớn lên xinh đẹp không có ảnh chụp nào thật xấu cô rũ lông mi nhỏ giọng nói anh góp nhặt không ít à g i ă n g đồ dừng xe ở trước vạch đèn đỏ Quay đầu liếc cô nhìn m ộ trước cái, cười cười. t khi mọi người đồng ý đi ăn cơm ở bên ngoài lão viên định đặt ghế lô sau khi đèn xanh sáng lên lão viên gọi điện thoại di động tới cho giang đồ chúc t ì n h dao kết nối nghiêng người qua và dán nó sát bên t a y anh lão viên nói chúng ta đừng đi bên ngoài ăn nữa Mua n giang u y ê n l ệ u nấu ăn về nhà cậu ăn nhà về làm b ữ lẩu đi. Đỗ v â Phi c ũ n vui, với mua rượu. chuyện lại rồi nói phiếm, ngoài. Giang thêm ít rượu. Ăn xong rồi từ từ nói chuyện phiếm, còn có không khí hơn、so、với ở bên Ăn xong còn so có ở đồ cảm thấy lão viên là muốn tìm cớ tiếp xúc nhiều hơn với lâm d à y ngữ anh tỏ ra không quan tâm tuy các cậu thôi trên đường giang đồ dừng xe ở trước cửa một châu thị gần nhà anh cùng lão viên đi vào mua đồ trở lại trung cư đã hơn bảy giờ câu lạc bộ giang lộ ở gần đây biết mọi người ở nhà làm lẩu ăn chạy tới ăn cơm ké còn mang theo hai đội viên người đã chờ ở dưới lầu ngược lại đỗ vân phi chưa tới lão viên nói mọi người đi lên trước đi tớ ở dưới lầu chờ cậu ta giang lộ nhìn t r ú c tinh sao cả lơ phất phơ mà cười chị dâu nữ thần hai đội viên đi theo thoạt nhìn chỉ có một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi cũng kêu là chị dâu nữ thần chúc tinh g i a o có chút xấu hổ cái kiểu xưng hô này có phải là không được hay lắm cô nhìn giang đồ muốn anh sửa lại đúng cho giang lộ một chút giang đồ giữ vẻ mặt bình tĩnh một tay anh cầm rất nhiều đồ còn một bàn tay không thì dắt cô đi về hướng thang máy tựa hồ cũng không có ý tứ chỉnh sửa cho giang lộ lầm dây ngữ nháy mắt với t r ú c tinh giao gọi trước thôi mà dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn cô không cảm thấy lúc này hai người bọn họ sẽ còn chia tay đúng thời gian đúng người lãng phí bao nhiêu năm tháng như vậy giang đồ chờ đợi nhiều năm như vậy không phải vì muốn kết hôn với t r ú c tinh giao sao t r ú c tinh g i a o cảm giác tay mình bị nắm chặt hơn theo bản năng cô ngẩng đầu giang đồ rũ mắt nhìn cô đôi mắt đen nhánh thâm trầm sau tòng kính tràn đầy cảm xúc trong lòng t r ú c tinh g i a o run lên cuống quít cúi đầu giang đồ không giải thích là bởi vì ngay từ đầu anh đã nghĩ muốn kết hôn với cô rồi giang lộ khoác tay trên vai lâm dây ngữ mắt nhìn hướng bên này t r e o chọc đúng là như vậy lâm dây ngữ không kiên nhẫn mà đẩy tay cậu ta ra em đừng có đem chị ra làm cái giá đi nam nữ thụ thụ bất thân hiểu không giang lộ hừ một tiếng lại còn nam nữ thụ thụ bất thân khi em còn nhỏ chị còn cởi quần của em đấy lâm dây ngữ trợn mắt đó là em đái trong quần chị thôi thôi thôi cầu chị đừng nói chuyện này nữa được không giang lộ nhớ tới lão viên nói tiếp lão viên đó chính là đối tượng hẹn hò của chị phải không lớn lên nhìn cũng khá được nhưng cũng không đạt theo tiêu chuẩn sắc đẹp của chị đi hẳn là anh trai em không hiểu chị rồi em thôi đi giang đồ lạnh giọng giang lộ nhìn trần nhà không tiếng động nói thật là vô tình cửa thang máy mở ra vài người đi ra ngoài trở lại trung cư giang đồ đem nguyên liệu nấu ăn đưa vào trong bếp trúc tinh sao cởi áo khoác mặc một áo lông màu vàng nhạt cùng với váy nhung ngắn màu xanh dương cô đi qua em tới giúp cho giang đồ ngày thường rất bận cũng không mấy khi nấu cơm nhưng trong phòng bếp đồ làm bếp đều mua sắm đầy đủ hết anh lấy n ồ i cơm điện ra quay đầu nhìn cô không cần đâu em ra phòng khách ngồi chơi một lát đi phòng khách giang lộ đang xem phát sóng trực tiếp l ầ m dây ngữ gõ t r ê n đầu cậu ta một cái không ăn sao đi giúp đi giang lộ bị tống vào phòng bếp hỗ trợ t r ú c tinh dao cũng bị giang đồ đuổi ra Chuông cửa vang lão ê n màn hình cô cửa. đi dõi, qua mở Từ theo thấy l viên kề vai sát cánh với a i sắt cánh v một người đỗ à n ông Viên gầy. trẻ tuổi, cao gầy. Lão viên với cao Lão đ vân phi từ thang máy bước ra đỗ vân phi đang nói cậu nói giang đồ giới thiệu cho cậu là người bạn cùng hồi cao trung cô ấy quen biết với t r ú c tinh g i a o sao lão viên ra vẻ thần bí nói quen biết quan hệ còn khá tốt đỗ phân phi kích động thật sự à vậy cầu giới thiệu cho tớ gặp mặt làm quen đi hôm sau xem dòng hỏa tấu đưa tớ đi gặp t r ú c tinh g i a o một lần xin ký tên và chụp ảnh cái gì đó nữa giọng nói anh đột nhiên mắc nghẹn lại trợn mắt há mồm nhìn về phía cửa t r ú c tinh g i a o mở cửa nhà và hơi nhích miệng đang đứng ở đó trái tim đỗ vân phi có chút không chịu nổi anh giữ chặt lão viên nói lắp lão lão lão lão lão viên mắt tớ có phải có vấn đề không thế nào mà tớ lại nhìn thấy t r ú c tinh g i a o đang đứng ở cửa kia kìa tớ bao nhiêu tuổi đâu mà cậu hô đến năm lão vậy lão viên thở dài túm anh đi qua t r ú c tinh g i a o còn đứng ở cửa cô cười cười với đỗ vân phi xin chào anh không nhìn lầm đâu lâm dây ngữ bước lại nhìn về phía đỗ vân phi cười cười anh chính là đỗ vân phi à tôi đã sớm nghe nói anh là fan cuồng nhiệt của trúc tinh g i a o đỗ vân phi đột nhiên cấu t r ê n đùi mình một cái đau đến nhe răng trợn mắt trời đất ơi à không phải nữ thần cô nghe tôi nói tôi không phải là người thô lỗ như vậy đâu anh đỏ mặt tai hồng mà giải thích chính là tôi quá kích động trúc tinh giao với lâm dây ngữ đều đang cười lâm dây ngữ nói thế nào mà t r ô n g anh lại buồn cười đến như vậy đỗ vân phi kích động đến đỏ mặt anh hơi xấu hổ khi đối diện với trúc tinh giao lão viên lại giới thiệu lâm dây ngữ với đỗ vân phi mọi người đi vào trong nhà đỗ vân phi giữ chặt lão viên nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ mẹ nó thế nào mà cậu lại không nói trước cho tớ một tiếng thiếu chút nữa hại tớ xấu mặt lão viên thẳng thắn nói nói cho cậu biết trước thì có ích lợi gì giang đồ từ phòng bếp đi ra thấy đỗ vân phi cười cười đã lâu không gặp Đỗ Độ động lên, đi Vân lên, Phi kích lại q u anh ôm lấy a Trời ơi, đã bốn năm năm không gặp, quay ả nhiên không còn giống n h u u Anh a q đầu nhìn về phía trúc tinh giao hạ giọng nói t ô i nói này giang đồ cậu cũng không có nghĩa khí gì cả tiểu lâm với trúc tinh giao là bạn tốt chuyện này thế nào mà cậu cũng chưa bao giờ nói qua cậu nói xem có phải cậu đã quen biết trúc tinh giao từ rất sớm rồi không giang đồ tầm r mặc một chút nhìn về phía lão viên đúng vậy lão viên không nói với cậu à lão viên ho một tiếng đỗ vân phi mắng không có tên kia là muốn nhìn tớ bị chê cười đây mà miếng thịt bò sống này muốn cắt như thế nào vậy giang lộ ở trong phòng bếp kêu lên giang đồ nói mọi người đi vào phòng khách ngồi đi lát nữa có thể ăn cơm rồi hơn m ộ ư ơ i phút sau nồi lẩu sôi trào lên mọi người quây quần một chỗ cùng ăn lẩu lão viên mở mấy chai bia đưa cho mọi người đỗ vân phi cầm cốc bia lên chạm với giang đồ c ò n rất nhớ những ngày đó ở ký túc xá uống bia tới tới tới nào lâu như vậy rồi không gặp chúng ta phải uống vài cốc mới được giang đồ mới vừa cầm ly nước tay áo đã bị người nhẹ nhàng lôi kéo anh cúi đầu nhìn t r ú c tinh sao t r ú c tinh sao đưa bia cho anh nhỏ giọng nói anh uống đi chút nữa gọi chú lưu tới đón em là được rồi đỗ vân phi với lao viên vui vẻ như vậy đỗ vân phi với giang đồ lại lâu như vậy không có gặp mặt nếu vì đưa cô về nhà mà từ chối uống bia sẽ làm cho bọn họ mất hứng thú giang đồ dừng một chút đón nhận ly bia từ tay cô được rồi anh uống đỗ vân phi nhìn hai người sửng sốt một chút giang đồ giơ cốc bia chạm vào với anh một cái anh mới hồi phục tinh thần lại nhưng cảm thấy nơi nào không đúng lắm giang đồ với t r ú c tinh sao quen nhau như vậy sao không chỉ là quen nhau còn cho thấy một cảm giác thân mật giang lộ mở phát sóng trực tiếp quay camera về phía mình và hai đội viên ở bên cạnh thấy được không chúng tớ là đi ăn lẩu thật ở nhà anh tớ đây đợi một chút sẽ trở về liền lão viên nghiêng người nhìn một cái liền nhìn thấy ông xã tràn đầy màn hình vừa lộ mặt ra lập tức có người quẹt qua màn hình người bên cạnh kia là ai giang lộ nói bàn học đại học của anh trai tôi lại có f a n khẳng định là anh trai anh cũng rất đẹp trai giang lộ cười rất đẹp trai nhưng cũng không đẹp trai bằng tôi đâu lâm dây ngữ quay đầu lại và lẩm bẩm với chúc tinh sao chưa thấy qua người nào tự luyến như vậy giang lộ đứng dậy cầm di động quay qua không được nếu tôi đem máy quay đến trước mặt anh ấy anh ấy sẽ đánh tôi ngay đúng vậy vừa tàn bạo lại vừa vô tình khi tôi còn nhỏ bị đánh không ít đâu không phải là tôi đã nói qua với mọi người rồi sao sao liền quên hết vậy phan giả có phải không cậu ta đem camera quét một vòng quanh tất cả mọi người không quét mặt tuy rằng anh tôi rất vô tình nhưng anh ấy có bạn gái rồi đương nhiên là rất xinh đẹp cấp bậc nữ thần đó giang lộ đi lấy một chút nước lại đây đi lầm dây ngữ sai cậu ta không phải chị dâu là chị gái của tôi đấy các cậu xem tiểu thuyết có lẽ cũng biết đấy Giang lộ bưng lộ ộ m trên mặt trên tóc cùng trên cổ một vùng ướt đẫm lạnh ngắt cô kêu lên một tiếng nước theo cổ chảy vào cổ áo làm cô lạnh đến run rẩy tên bà vai giang đồ cũng ướt một vạt anh tầm mặt xuống đẩy giang lộ ra mau chóng lấy khăn giấy lau mặt cho t r ú c t ì n h g i a o nhíu mày nhìn áo lông của cô ướt một m à n g lớn tên r váy cũng đều là nước giang lộ vội vàng nói anh không phải em cố ý đâu chị dâu nữ thần chị không sao chứ t r ú c t ì n h g i a o vẫn đang còn bối rối tùy ý để giang đồ lau trên mặt cô cô quay đầu liếc mắt nhìn giang lộ một cái không có việc gì lâm dây ngữ từng r mắt với giang lộ đang ăn cơm em mở phát sóng trực tiếp làm cái gì thật là cô sờ sờ áo lông của t r ú c tinh sao bất đắc dĩ mà nói đều ướt cả rồi nếu không cậu đi thay tạm sang quần áo của giang đồ đi g i a n g đồ kéo t r ú c tinh sao đứng dậy lãnh đạo nói các cậu ăn trước đi tớ đưa cô ấy đi xử lý một chút biểu tình đỗ vân phi dại ra đến khi nhìn không thấy bóng dáng g i a n g đồ với t r ú c tinh sao nữa mới quay đầu hỏi lão viên bọn họ bọn họ bọn họ có quan hệ gì vậy lão viên với vẻ mặt mưu kế gian cá cậu nói xem giang lộ đều gọi là chị dâu nữ thần tính cách giang đồ lạnh lẽo như một khối băng mà thật cẩn thận lau mặt cho chúc tinh sao còn đưa cô vào phòng ngủ thay quần áo ái c h à còn có thể là quan hệ gì đây đỗ vân phi cảm thấy tâm tình có chút không tốt nữ thần lại trở thành bạn gái của bạn cùng phòng với anh mà anh thì hoàn toàn không biết gì cả đỗ vân phi vỗ một cái thật mạnh trên lưng lão viên này cậu là cố ý đúng không cậu đã biết từ sớm rồi đúng không lâm dây ngữ chớp chớp mắt lão viên thật không phúc hậu nha lão viên bị đỗ vân phi vỗ mạnh đến xém tí nữa học máu anh nhấc tay đầu hàng đây không phải là vì tớ muốn cho cậu một sự ngạc nhiên sao cậu nghĩ xem thời điểm khi tớ biết thì có bao nhiêu khiếp sợ không giống như cậu sao Trước kia hai n giang ư ờ bọn họ là bạn họ học cùng là lớp c o t r u Còn cùng ngác cùng ngồi ban Vân ngơ Ngồi ban Phi hỏi Đỗ lộ ã o viên vậy nói ngồi Giang Đúng cùng ban là l cầm di động lên xem bình luận ầm ĩ trên màn hình cậu ta nhìn về phía hai đội viên của mình chu nham các cậu ăn no chưa chúng ta chuẩn bị đi đội viên yếu ớt nói không phải chúng tớ vừa mới ăn được một nửa sao thân thể tớ còn đang lớn giang lộ nói không ăn nữa mau chạy đi thôi đi gấp như vậy làm gì lão viên cũng hỏi giang lộ vẻ mặt bình tĩnh mà nói đợi chút nữa em sợ anh tay em xông ra đánh người em không nhẫn tâm như vậy đánh không lại anh ấy cậu ta vẫy tay một cái đi thôi ở phòng ngủ chính trúc thanh giao ngồi ở trên giường màu xám đậm của giang đồ nhìn giang đồ mở tủ quần áo ra quần áo của anh không nhiều lắm chỉ chiếm một nửa tủ màu sắc cũng thực đơn điệu cơ bản đều là màu đen và trắng giang đồ nhíu mày lấy ra một bộ thể thao màu đen quay đầu lại nhìn cô nhỏ giọng hỏi em mặc cái này có được không t r ú c tinh h i a o thay đổi thể thao của giang đồ quần áo của anh đối với cô quá lớn ống quần cùng với tay áo dài ra rất nhiều cô có chút lo lắng nhưng quần áo của cô thật sự không thể mặc được nữa cổ áo lông đều có thể vắt ra nước được cô thắt chặt dây rút quần sắn ống quần lên nhìn vào trong gương rồi chán nản mở cửa đi ra giang đồ đứng ở ngoài cửa cúi đầu yên lặng nhìn cô trước kia chưa từng có nữ sinh nào mặc qua quần áo của anh chỉ có t r ú c tinh sao giang đồ nhìn cô càng thêm tinh tế mềm mại khi bị bao bọc trong quần áo to rộng đáy lòng thỏa mãn đến đau nhức tựa hồ như hai người lại thân mật thêm một bước t r ú c tinh sao ngẩng mặt bị anh nhìn đến thấp thỏm có phải là em mặc rất xấu không giang đồ bước vào giữ cửa che lại anh ôm lấy người cô c ầ m cọ cọ thân mật ở trên đỉnh đầu cô rồi hôn lên trên đó thì t h ả o nói không xấu rất đẹp hơn nữa hơn nữa cái gì t r ú c thinh g i a o hỏi ngực giang đồ nóng lên nhẹ giọng nói em mặc quần áo của anh anh rất thỏa mãn cái loại thỏa mãn này là do tính chiếm hữu của đàn ông khiến anh cảm thấy cô thuộc về mình t r ú t t ì n h dao sửng sốt đầu r ụ i r ụ i ở trên người anh vòng tay ôm chặt anh chúng ta đi ra ngoài ăn cơm trước đi giang đồ hít một hơi thật sâu buông cô ra hai người trở lại bàn cơm giang lộ cùng hai đội viên kia đã không thấy đâu l ầ m dây ngữ giải thích em ấy nói sợ cậu đánh người chạy trốn trước rồi thời điểm giang lộ đi các bình luận đều đang sôi nổi giọng nói anh trai cậu nghe thật là hay à tớ nghe thấy được anh trai gọi là giang đồ không biết là đồ nào vậy giang đồ Có cao có học cũng Chị gái vừa rồi, cô phải không? Giang biết gọi Giang gái rồi, biết Giang là là Trường trung trường vừa quen Đô Đô. Đô tớ tớ một ấy sau khi giang lộ đi ra khỏi nhà nhìn thấy mọi người bắt đầu nhắc đến anh trai cậu ta sợ tới mức nhanh chóng kêu bọn họ hà thủ lưu tình không cần nói loạn ra nhưng đã chậm Một nữ sinh đầu tiên tung tìm nữ sinh nóng đầu khi tôi học năm nhất cao trung có một nam sinh năm ba cao trung cũng gọi tên là giang đ ô nghe nói nhà anh ấy rất nghèo thiếu nợ rất nhiều còn có một em trai mới năm sáu tuổi anh ấy mang mắt kính rất là tuấn tú đẹp trai nhưng nhìn vô cùng lạnh nhạt thành tích của anh ấy luôn là đứng đầu lớp khoa học tự nhiên nghe nói lúc ấy còn là trạng nguyên dự bị khoa học tự nhiên cấp tỉnh Được đáng điểm đại đầu đến được đủ điểm Đại đi đại trường như coi tiếc học, cổ, chảy máu. Thiếu chút học Bắc cuối cùng học nhà trọng, anh nạn nữa không kịp đến buổi thi. hình như là thi môn tiếng Anh không không Thanh Kinh, thời thi thiếu thi, thi Hoa hát. là vào rất tai tốt ra ấy buổi máu, lắm, xảy xe vỡ kịp chuyện này học sinh trong trường cao trung chúng tôi đều biết khi đó còn có phóng viên muốn phỏng vấn anh ấy nhưng anh ấy từ chối hết một nữ sinh khác bổ sung tháng trước trường cao tung r chúng tôi kỷ niệm ngày thành lập trường tiền bối giang đồ cũng tham gia nghe nói mới từ mỹ trở về không bao lâu trong diễn đàn lớp tôi còn có người đăng ảnh chụp lên nữa thật sự rất là tuấn tú đẹp trai tôi mới vừa đi xem lại ảnh chụp phát hiện ca thần với anh ấy trông còn rất giống nhau thông tin cá nhân của giang lộ Bị người hiểu. hâm mộ tìm chúc ậ u ta t cũng ừ a nhận rằng khi tinh sao nhìn bộ dạng kinh ngạc của đỗ văn phi sửng sốt một chút chần chừ hỏi sao vậy không có việc gì chỉ là đột nhiên cậu ấy không tiếp thu được hiện thực cảm thấy mình bị bạn cùng phòng lão viên hắng r ộ n g không đem ba chữ bị xanh mặt nói ra đỗ vân phi hồi thần trở lại nhớ tới khoảng thời gian trước nhìn thấy tin tức nói về mối tình đầu của t r ú c tình sao cảm xúc của anh vô cùng phức tạp cũng nói giống như lão viên cách không được cậu ta lúc ở đại học mấy hệ hoa cũng đều không theo đuổi nổi hóa ra là thích t r ú c tinh g i a o sắc mặt t r ú c tinh g i a o ửng đỏ cô cúi đầu xuống tiếp tục ăn mười một giờ đêm lão viên với đỗ vân phi mới cùng nhau rời đi để lại một cái bàn đầy đồ ăn thừa giang đồ giữ t r ú c tinh g i a o lại đang muốn giúp đỡ em không cần làm gì đợi chút nữa anh sẽ thu dọn anh giúp em đem sấy khô quần áo trước chú lưu chắc là cũng sắp tới rồi giang đồ lấy ra một cái máy sấy mới tinh từ trong phòng tắm t r ú c tinh g i a o ôm quần áo đứng ở cửa nhỏ giọng nói không cần p h i ê n toái em mặc quần áo của anh trở về là được rồi giang đồ quay đầu nhìn cô em có chắc không em sợ khi về sẽ không giải thích được với ba mẹ em cũng không phải là trẻ con mà mặc quần áo bạn trai thì làm sao chúc t h n h g i a o nhìn anh giang đồ nhìn sâu vào đôi mắt cô anh buông máy sấy xuống bên ngoài lạnh lắm em mặc thêm cái áo khoác đi giang đồ mở tủ quần áo lấy một cái áo khoác màu đen ra phủ thêm cho cô rồi anh lại tiếp tục sấy tóc cho cô t r ú c tinh sao kêu lên một tiếng à đau quá em làm sao vậy anh vội hỏi tóc em quấn vào vòng cổ rồi t r ú c tinh sao đưa tay sờ soạng cách xử lý thường ngày của cô là trực tiếp bứt luôn sợi tóc bị mắc kẹt đó giang đồ giữ tay cô lại thấp giọng nói để anh mái tóc dài của cô được vén sang một bên giang đồ đứng ở phía sau cô thật cẩn thận mà đem hai sợi tóc kia của cô tìm cách gỡ ra cô mặc quần áo của anh hòa vào cùng hơi thở trên người anh giang đồ nhìn cái cổ trắng nõn thon gầy của cô nhớ tới lúc cao tung r cô mặc đồng phục mùa hè buộc tóc đuổi ngựa cũng lộ ra chiếc cổ tắng r nõn mỏng manh như thế làn da tắng r nõn tinh tế như bạch ngọc khi đó anh ngồi ở phía sau lưng cô không dám nhìn nhiều hơn một lần hiện tại anh cúi đầu xuống là có thể hôn cô chúc t ì n h g i a o cảm giác được phía sau yên lặng nhỏ giọng hỏi có được không ạ hơi thở ấm áp bỗng nhiên tới gần k ề sát vào làn da mỏng manh trên cổ cô không từ chủ được mà đặt xuống một đ ụ hôn cả người cô run lên giang đồ ôm cô từ phía sau cúi đầu hôn lên trên cổ cô tiếng hít thở của anh ở bên tai cô càng lúc càng rồn rập t r ú c t h n h n sao mềm mại dựa vào trong lồng ngực anh vai cô co lại một cách không kiểm soát mà hướng lên trên giang đồ hôn lên vành tai của cô xoay người cô lại hôn cắn lấy môi cô t r ú c tinh sao ngẩng mặt vòng tay ôm cổ anh bước chân về sau một bước đụng vào trên cánh cửa tủ quần áo giang đồ giơ tay bảo vệ cái ót cô anh nâng đầu cô lên một chút thấy lông mi cô rung động lại chậm rãi hôn xuống vài phút sau lão lưu gọi điện thoại tới giang đồ yên lặng giúp cô kéo khoa kéo lên t r ú c thinh sao đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh đừng nhìn tiếng nói anh khàn khàn cúi đầu đặt lên trên đôi mắt cô một nụ hôn hôn để cô nhắm đôi mắt lại Trúc Tinh mặt ngồi trên、xe. Trên người cô mặc ngồi người quần áo sang Sao áo đỏ đồ xe lúc cô lên lầu đinh du từ trong phòng ra tới nhìn thoáng qua vừa thấy trên người cô mặc nguyên bộ quần áo nam giới to rộng thùng thình thì ngây ngẩn cả người đinh du nhìn cô tinh tinh con thế nào mà lại mặc quần áo này buổi biểu diễn vào tối hôm sau việc sang đồ với ba mẹ cô chạm mặt là điều không thể tránh khỏi t r ú c t ì n h g i a o giải thích lúc tối con ăn lẩu liên hoan bạn học đại học của sang đồ ở nhà anh ấy không cẩn thận bị ướt quần áo ạ đinh du r ầ m mặc một chút thở dài con đi ngủ sớm một chút đi điều chỉnh trạng thái cho tốt t r ú c t ì n h g i a o nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói Mẹ, nếu ở buổi chiều ngày hôm sau giang đồ đem mấy chục vé khách vip giao cho lão viên anh nói đưa cho phòng nghiên cứu phát minh đi trong khoảng thời gian này bọn họ đã vất vả nếu có người nhà cậu có thể lấy thêm một vé chuyển cho đỗ vân phi một vé đừng để cậu ta đi tìm bọn đầu cơ làm gì lão viên trợn mắt há miệng đây là cậu đặt bao hết à giang đồ thần sắc bình tĩnh không phải chỉ là mua một phần thôi lão viên cười lại nói nhưng phòng nghiên cứu phát minh cũng không nhiều người như vậy à giang đồ d ư ơ n g mắt nhiều quá thì cậu đưa cho lâm dây ngữ đi lão viên sửng sốt vui vẻ mà cầm vé đi phân phát đồng nghiệp trong phòng phát minh nghiên cứu hỏi tới anh cười cười giải thích phúc lợi của công ty buổi tối giang lộ cũng nhận được mấy vé cậu ta nhận được vé bất định hỏi lâm dây ngữ anh em thật sự nói là cho em à lâm dây ngữ lé mắt nhìn cậu ta em làm gì mà có bộ dáng t r ộ t dạ vậy em làm cái gì à giang lộ vội xua xua tay không có không có tuyệt đối là không có chỉ là phát sóng trực tiếp mà thôi t h ư nhàn cầm vé nhìn nhìn n g à y thường bà hiếm khi lên mạng cũng không quen biết t r ú c tinh giao chỉ là c ầ m thấy kỳ quái thật sự là anh t r a i con đưa vé à anh con thích xem diễn tấu đàn xe lô từ khi nào vậy còn kêu con dẫn mẹ đi xem mẹ giang lộ ôm bà vai bà hất c ầ m chỉ chỉ vào ảnh chụp trên vé vào cửa mẹ thấy t r ú c tinh giao xinh đẹp không đương nhiên rất xinh đẹp t h ư nhàn nói giang lộ không nhẹ không nặng mà ném xuống một quả bom đây là bạn gái của anh con t h ư nhàn sửng sốt một lúc lâu bà không tin mà nhìn về phía giang lộ con đừng có nói dỗ cho mẹ vui cô gái này là minh tinh phải không làm sao có khả năng được thật đó không tin thì mẹ hỏi chị lâm dây ngữ đi Gì biết、lê、Tây Tây Lê k h ô người Lầm dây ngữ c cười, cười, cầm một hộp b á này h quy trên b n Người phát ngôn của hãng bánh phát của q u là Lê trên Tây Tây, mặt chính ó in n ả chụp của cô ấy. Lâm ngữ chỉ vào ảnh chụp, c ảnh h ấy. dây này Lầm ngữ nói Người vào là lê tây tây cô ấy là ca sĩ t r ú c tinh g i a o là nghệ sĩ biểu diễn đàn xê lô hai người họ là bạn tốt của nhau và đều là bạn học cao tung r với giang đồ trúc tinh giao là người ngồi cùng bàn với giang đồ quen biết rất nhiều năm rồi hiện tại hai người đang ở bên nhau thư nhàn che ngực lại không dám tin thật thật sự là vậy sao lâm dây ngữ cười cười nói đương nhiên cháu lừa gì làm cái gì trên vé vào cửa bồi hòa tấu có in ảnh chụp chúc tên i a o thư nhàn cầm tấm vé lên nhìn tới nhìn lui đôi mắt đỏ hoe bà lau mắt nói cháu nhìn tính tình của nó xem dì còn rất lo lắng về phương diện này nó quá lãnh đạm chỉ biết công việc về sau ba mươi mấy tuổi cũng không tìm được bạn gái lâm dây ngữ nhỏ giọng nói thầm sao có thể không chừng trong lòng cậu ấy Còn gấp đến độ muốn gấp độ bảy ệ n h chứ? Đến nỗi, hay giờ hai mươi phút tối ngày tám tháng m ộ ư ơ i nhà hát lớn trung tâm thành phố giang thành bốn mươi phút trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu khán giả cầm vé lần lượt bước vào gần như kín chỗ Tiểu Quỳ dẫn giang đồ đi vào phòng hóa trang trúc tinh giao mặc lễ phục màu đỏ ngồi ở trước gương trang điểm dung mạo tuyệt sắc cô ngẩng đầu nhìn anh mở lòng bàn tay ra cười rộ lên đồ ca anh giúp em mang vòng cổ đi là cái anh đưa cho cô giang đồ cụp mắt xuống đi đến phía sau cô anh nhìn cô từ trong gương cúi người đeo vòng cổ lên giúp cô tiểu quỳ đứng ở bên cạnh nhịn không được nhìn anh chằm chằm trước nay cô chưa thấy qua người đàn ông nào sắc mặt có thể bình tĩnh như vậy trong ánh mắt tựa hồ lại có cảm xúc mãnh liệt không thể nào hòa tan được Trúc hơn Sao hỏi. hướng với Tây Tây ư d g Giang tới rồi. Giang đồ c h u y m n t cải chuyền sợi dây trên cổ, thấp giọng nói, Lúc anh đến đây thấp anh trên đến mươi phút sau giang đồ trở lại ghế khách p h í p Nhìn thấy t r ú chúc Vân n b ì với với Đinh ngồi giữa hơi đi qua đến cùng hàng mình. Anh gần bạn thầm hít họ. h Du sâu qua c ở ấm một t r ú vân bình với đinh du đã nhiều năm chưa nhìn thấy giang đồ trong ấn tượng của t r ú c vân bình giang đồ vẫn là bộ dáng thiếu niên mặc đồng phục lạnh mặt đứng ở văn phòng hiệu trường đinh du thì chỉ gặp qua anh một lần ở bệnh viện lúc ấy trên quần áo anh đều là máu của trúc tinh sao hai người sửng sốt một chút đột nhiên rất khó đem thiếu niên lúc trước kia với người đàn ông trẻ tuổi trước mắt một thân tây trang chỉnh chu liên hệ đến trúc vân bình lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn anh cháu đi về chỗ ngồi trước đi có nói chuyện gì đến lúc đó lại nói s a o giang đồ có chút c ứ ngẩng đầu nhìn về phía người con gái đang nâng làn váy chậm rãi bước vào sân khấu giữa sân khấu đánh một luồng ánh sáng đèn hình tròn bao quanh người cô đều là ánh sáng êm dịu nhàn nhạt đẹp đến mức không giống người ở nhân gian trúc t ì n h g i a o cầm cây đàn x e lô lên và nhìn về phía hàng ghế khách vip hầu hết đều là gương mặt quen thuộc hốc mắt cô bất chợt có chút nóng lên ánh mắt dừng lại ở trên người giang đồ hai người cách nhau một khoảng sân khấu lộng lẫy bốn mắt nhìn nhau khóe miệng cô nở một nụ cười nhẹ trong ngục giang đồ tràn đầy cảm xúc thậm chí có chút hoài nghi đây có thể là một cảnh trong mơ mà rất nhiều năm qua anh từng hồi tưởng trong đó quý thính giả vừa lắng nghe chương 43 trong tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn xuyên để biết d i ễ n t i ế n câu chuyện ra sao mời quý thính giả đón nghe ở c h ư ơ n g tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại